các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net theo trung tá nguyễn anh tuấn đội phó lãnh đạo đội nhiều khi hàng tuần cứ ăn cơm xong là thức trắng đêm đọc hồ sơ nghiên cứu sàng lọc tìm thêm chứng cứ dựng thêm đặc điểm phương thức thủ đoạn gây án của nhóm này còn với các trinh sát và điều tra viên của đội thì thường xuyên vắng nhà tới hàng tháng liền khi dẫn nhau vào lâm đồng khi vào thành phố hồ chí minh rồi lại vũng tàu cuối cùng về tay không công tác phá án dường như vẫn dẫm chân tại chỗ, nhưng cả đội vẫn động viên nhau phải củng cố tài liệu, chứng cứ để phá án. Nút thắt được mở. Khi nhóm sát thủ biệt mặt và chùm t ổ tích đang là một thách thức với các trinh sát và điều tra viên đội 9, thì với bản chất côn đồ máu lạnh, chúng lại tiếp tục gây án và cũng từ vụ án này, nút thắt của tất cả các vụ án khác đã được mở. ngày 17 tháng 8 năm 2011, n h ữ n g người dân sinh sống và bán hàng quanh khu vực số nhà 19, h a i bà trưng lê chân hải phòng đã bị một phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh bốn người bịt mặt đi trên hai xe máy đến quán bánh đa trước cửa nhà số 19. đến nơi phát hiện nguyễn chí kiên tức kiên l ợ sinh năm 1978, ở tại 19 h hai bà trưng đang ngồi ăn bánh đa cùng vợ và mẹ vợ một trong bốn người trên rút súng quân dụng trong người chĩa thẳng vào người anh kiên nã liên tiếp 5 phát đạn sau đó cả bọn tẩu thoát rất may dù lãnh 4 viên đạn viên còn lại găm thẳng vào chiếc xô đựng nước nhưng anh kiên vẫn thoát chết qua khám nghiệm hiện trường từ phương tiện gây án là hai chiếc xe máy với những đặc điểm mà các nhân chứng mô tả từ cả phương thức trùng lập với các vụ án trước là bịt mặt gây án, các điều tra viên nhận thấy có nhiều điểm trùng khớp với một số đối tượng trong nhóm tội tích. mặt khác tất cả các mâu thuẫn của nạn nhân kiên cũng được sàng lọc. kết quả trước khi bị bắn kiên không có mâu thuẫn với ai ngoài tội tích trong chuyện tiền cho vay cầm đồ dẫn đến xô sát. bên cạnh đó các điều tra viên đã lần ra và thu giữ hai chiếc xe máy gây án bởi chúng gửi ở bệnh viện Ngô Quyền. một trong hai chiếc xe được xác định là của Nguyễn Thành Thuận, tức Cún nhái, sinh năm 1988 ở Hải An, Hải Phòng. Thuận là đàn em được tổ tích tin tưởng nhất, ra cho nắm giữ toàn bộ tiền cho vay, cầm đồ cùng tiền lãi hàng tháng. Các điều tra viên cũng làm rõ luân lý và Vinh sinh, đối tượng tham gia vụ giết người ở 34 Trẻ Hương Ngô Quyền, tuy không tham gia vụ bắn Anh Kiên. nhưng tham gia cất giấu hai chiếc xe máy phương tiện gây án và vứt khẩu súng gây án xuống hồ Phương Lưu Ngô Quyền. Tháng 9 n ă m 2011, sau nhiều ngày mai phục, các trinh sát đội 9 đã tóm được Luân Lý và Sinh khi cả hai từ phía Nam ra ẩn náu tại khu vực Ngô Quyền. Củng cố tài liệu, các điều tra viên xác định rõ tội danh của t ổ Tích và Nguyễn Văn Thuận. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp t ổ Tích và Thuận. Tuy nhiên do cả hai đang lẩn trốn tại Trung Quốc, nên PC45 đã phối hợp với Interpol Việt Nam truy bắt. Tháng 2 năm 2012, PC45 đã tiếp nhận t ổ Tích và Thuận do Công an Trung Quốc bàn giao tại cửa khẩu móng cái. Ngoài t ổ Tích, cho đến nay PC45 đã bắt tạm giam 6 bị can và quyết định truy nã 7 bị can trong băng nhóm này. lật mặt kẻ dựng hiện trường giả chiều 18 t tháng 4 n ă m 2008, bùi x u ậ t khánh 40 tuổi h ớ t hải chạy đến công an phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội trình báo vợ mình là lương thị lan anh đã thắt cổ tự tử tại nhà tự tử hay án mạng qua xác minh công an xác định lan anh là một cô gái hiền lành ít nói làm công nhân tại một công ty may trên địa bàn quận Long Biên không có mâu thuẫn với ai cũng như không băn khoăn gì về công việc khám nghiệm hiện trường điều tra viên phát hiện một bản photo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mang tên Bùi Xuân Khánh và Lương Thị Lan Anh trên mặt giấy có chữ viết mực bút bi xanh nội dung tâm sự về việc phát hiện tin nhắn tình cảm giữa Khánh và một phụ nữ tên H tìm hiểu thêm các điều tra viên của đội trọng án mới hay Khánh từng có một đời vợ và có một con trai năm nay khoảng 15 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net.